năm la mã những sức mạnh này các tỳ kheo có bốn sức mạnh này thế nào là muốn tuệ lực tấn lực vô tội lực năng nhiếp lực và này các tỳ kheo thế nào là tuệ lực những pháp nào bất thiện được xem là bất thiện những pháp nào thiện được xem là thiện những pháp nào có tội được xem là có tội. Những pháp nào vô tội, được xem là vô tội. Những pháp nào đen, được xem là đen. Những pháp nào trắng, được xem là trắng. Những pháp nào không nên thực hiện, được xem là không nên thực hiện. Những pháp nào nên thực hiện, được xem là nên thực hiện. Những pháp nào không xứng đáng bậc thánh, được xem là không xứng đáng bậc thánh. Những pháp nào xứng đáng bậc thánh, được xem là xứng đáng bậc thánh. Những pháp ấy cần phải được khéo quan sát, khéo thẩm sát với trí tuệ. Này các tỳ kheo, đây gọi là tuệ lực. Và này các tỳ kheo, thế nào là tấn lực? Những pháp nào bất thiện, được xem là bất thiện. Những pháp nào có tội? được xem là có tội. Những pháp nào đen được xem là đen. Những pháp nào không nên thực hiện được xem là không nên thực hiện. Những pháp nào không xứng đáng bậc thánh được xem là không xứng đáng bậc thánh. Đối với các pháp ấy, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sạch tâm, trì tâm để đoạn tận. Những pháp nào thiện được xem đạt thì. Những pháp nào không tội được xem là không tội. Những pháp nào trắng được xem là trắng. Những pháp nào nên thực hiện được xem là nên thực hiện. Những pháp nào xứng đáng bậc thánh được xem là xứng đáng bậc thánh. Đối với các pháp ấy, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sát tâm trì tâm để chứng được này các tỳ kheo đây gọi là tấn lực này các tỳ kheo thế nào là vô tội lực ở đây này các tỳ kheo thánh đệ tử thành tụ thân nghiệp vô tội thành tụ khẩu nghiệp vô tội thành tụ ý nghiệp vô tội này các tỳ kheo đây gọi là vô tội lực và này các tỳ kheo thế nào là năng nhiếp lực này các tỳ kheo có bốn giới pháp này bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự tối thượng trong các loại bố thí này các tỳ kheo là pháp thí tối thượng trong các loại ái ngữ này các tỳ kheo là tiếp tục thuyết pháp cho những ai Hy cầu và lóng tai nghe tối thượng trong các lời hành này các tỳ kheo là đối với người không có lòng tin khích lệ đặt vào an trú vào đầy đủ lòng tin đối với người không giữ giới khích lệ đặt vào an trú vào đầy đủ giới đối với người sang tham khích lệ đặt vào an trú vào bố trí đối với người ác tuệ khích lệ đặt vào an trú vào đầy đủ trí tuệ này các tỳ kheo tối thượng trong đồng sự là đồng sự giữa bậc luôn, với bậc dự lưu với bậc dự lưu bậc nhất lai với bậc nhất lai bậc bất lai với bậc bất lai bậc a la hán với bậc a la hán. Này các Tỳ kheo, đây là sức mạnh năng diếp Này các Tỳ kheo, đó là bốn sức mạnh. Thành tựu bốn sức mạnh ấy. Này các Tỳ kheo, thánh đệ tử vừa qua năm sợ hãi. Thế nào là năm? Sợ hãi về sinh sống. Sợ hãi về tiếng đồn xấu Sợ hãi về xấu hổ trong hội chúng Sợ hãi về chết Sợ hãi về ác thú Này các tỳ kheo, thánh đệ tử ấy thẩm sát như sao? Ta không sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống Vì sao ta sẽ sợ sự sợ hãi về sinh sống? Ta có bốn lực này Tuệ lực, tinh tấn lực, vô tội lực, năng nhiếp lực Cái ác tuệ có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống Cái bí nhát có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống Cái có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, có tội Có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống kẻ không năng giúp có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống ta không có sợ hãi sự sợ hãi về tiếng đồn xấu ta không có sợ hãi sự sợ hãi về xấu hổ trong hội chúng ta không có sợ hãi sự sợ hãi về chết ta không có sợ hãi sự sợ hãi về ác thú vì sao Ta sẽ không có sự sợ hãi Sự sợ hãi về ác thú Ta có bốn lực này Tuệ lực Tinh tấn lực Vô tội lực Năng nhiếp lực Cái ác tuệ có thể sợ hãi Sự sợ hãi về ác thú Cái biến nháp có thể sợ hãi Sự sợ hãi về ác thú Cái có thân nghiệp Khẩu nghiệp Ý nghiệp có tội Có thể sợ hãi Sự sợ hãi về ác thú Kẻ không năng giết Có thể sợ hãi Sự sợ hãi về ác thú Thành tụng Bốn lực ấy Này các tỳ kheo Thánh đệ tử vượt qua Năm sự sợ hãi ấy Bốn la mã Cần phải thân cận Ở đây Tôn giả Sarifutta Gọi các tỳ kheo này chưa hiền thưa hiền giả các tỳ theo ấy vâng đáp tôn giả sariputta tôn giả sariputta nói như sau này chưa hiền con người cần phải được tìm hiểu trên hai phương diện cần phải thân cận hay không cần phải thân cận y áo này chưa hiền cần phải tìm hiểu trên hai phương diện Cần được sử dụng hay không cần được sử dụng? Đồ ăn khất thực Này chư hiền Cần phải được tìm hiểu trên hai phương diện Cần được sử dụng hay không cần sử dụng? Sàng tọa Này chư hiền Cần phải tìm hiểu trên hai phương diện Cần được sử dụng hay không cần sử dụng? làng và thị trấn này chưa hiền cần phải được tìm hiểu trên hai phương diện cần tìm đến hay không cần tìm đến quốc độ này chưa hiền cần phải tìm hiểu trên hai phương diện cần được tìm đến hay không cần được tìm đến con người này chưa hiền Cần phải được tìm hiểu trên hai phương diện. Cần phải thân cận hay không cần phải thân cận được nói đến như vậy. Do chuyên gì được nói đến như vậy. Ở đây, khi biết được về một người như sao, Người này nếu ta thân cận thì các pháp bất thiện tăng trưởng, Các pháp thiện bị đoạn giảm Các vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia mà ta phải có như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm, trị bệnh. Những vật dụng ấy có được một cách khó khăn. Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Mục đích của sa môn hành ấy không đi đến tu tập viên mãn. Đối với một người như vậy, này chưa hiền. Bất luận đêm hay ngày Không khỏi gì Cần phải bỏ đi Không được theo người ấy Ở đây Khi biết được một người như sao Người này nếu ta thân cận Thời các pháp bất thiện Tăng trưởng Các pháp thiện bị đoạn giảm Nhưng các vật dụng cần thiết Cho đời sống xuất gia Mà ta phải có Như y áo Đồ ăn thức thực Sàng tọa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 có được một cách khó khăn và vì mục đích gì ta xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình mục đích của sa mô hành ấy đi đến tu tập viên bản này chưa hiền đối với một người như vậy sau khi tính toán cần phải theo người ấy không được bỏ đi ở đây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 Và vì mục đích gì ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình Mục đích của sa mô hành ấy Đi đến tu tập viên bản Này chư hiền Đối với một người như vậy Cần phải theo cho đến trọn đời Không được bỏ đi Dầu có bị từ chối Này chư hiền Một người cần phải được hiểu biết Theo hai phương diện Cần được thân cận và không cần được thân cận Đã được nói đến như vậy Chính do chuyên này được nói đến Y áo Này chưa hiền Cần phải được hiểu biết theo hai phương diện Cần được sử dụng hay không cần được sử dụng Đã được nói đến như vậy Do chuyên gì được nói đến Ở đây Sau khi biết được về y như sao Nếu ta sử dụng y này, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm. Y như vậy, không nên sử dụng. Ở đây, sau khi biết được về y như sao, nếu ta sử dụng y này, các pháp bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, y như vậy, nên sử dụng. Này chư hiền, y áo. Cần được hiểu biết theo hai phương diện Cần được sử dụng hay không cần được sử dụng Được nói đến như vậy Do chuyên này được nói đến Đồ ăn khất thực này chư hiền Cần được hiểu biết theo hai phương diện Cần được sử dụng và không cần được sử dụng Đã được nói đến như vậy Do chuyên gì được nói đến Ở đây sau khi biết được về đồ ăn khất thực như sao, nếu ta sử dụng đồ ăn khất thực này, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm, đồ ăn khất thực như vậy không nên sử dụng. ở đây, sau khi biết được về đồ ăn khất thực như sao, nếu ta sử dụng đồ ăn khất thực, các pháp bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, đồ ăn khất thực như vậy. Nên sử dụng Này chư hiền Đồ ăn thức thực Cần phải được hiểu biết Theo hai phương diện Nên sử dụng Hay không nên sử dụng Được nói đến như vậy Do chuyên này Được nói đến Sàng tỏa Này chư hiền Cần phải hiểu biết Theo hai phương diện Cần được sử dụng Và không cần được sử dụng Đã được nói đến như vậy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 Các pháp thiện tăng trưởng Sàng tọa như vậy Nên sử dụng này chư hiền Sàng tọa Cần phải được hiểu biết theo hai phương diện Cần được sử dụng Hay không cần được sử dụng Được nói đến như vậy Do chi này Được nói đến Là Thị trấn này chư hiền Cần phải hiểu biết Theo hai phương diện, cần tìm đến và không cần được tìm đến đã được nói đến như vậy. Do chuyên gì được nói đến? Ở đây, sau khi biết được về làng, thị trấn như sao? Nếu ta tìm đến làng, thị trấn này, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm, làng, thị trấn như vậy không nên tìm đến. Ở đây, sau khi biết được về làng, thị trấn như sao Nếu ta tìm đến làng, thị trấn Các pháp bất thiện đoạn giảng Các pháp thiện tăng trưởng Làng, thị trấn như vậy Cần được tìm đến Này chưa hiện Làng, thị trấn Cần phải được hiểu biết theo hai phương diện Cần được tìm đến hay không cần tìm đến Được nói đến như vậy Do chuyên này được nói đến Quốc độ Này chư hiền Cần phải hiểu biết theo hai phương diện Cần được tìm đến Và không cần tìm đến Đã được nói đến như vậy Do chuyên gì được nói đến Ở đây Sau khi biết được về quốc độ như sao Nếu ta tìm đến quốc độ này Các pháp bất thiện tăng trưởng Các pháp thiện đoạn giảm Quốc độ như vậy Không nên được tìm đến Ở đây Sau khi biết được Về phúc độ như sau, Nếu ta tìm đến quốc độ này Các pháp bất thiện đoạn giảm Các pháp thiện tăng trưởng Quốc độ như vậy Nên được tìm đến Này chư hiền Quốc độ cần phải được hiểu biết theo hai phương diện nên được tìm đến hay không nên được tìm đến được nói đến như vậy do chuyên này được nói đến bảy la mã du sĩ sutava như vậy tôi nghe một thời thế tôn Chú Ajaza Gaha Tại núi Gihakuta Rồi du sĩ Sutava đi đến Thế Tôn Sau khi nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm Thân hủ liền ngồi xuống một bên Ngồi xuống một bên Du sĩ Sutava bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn có một thời thế tôn trú ở Raza Gaha tại Giri Baza. Tại đây, Bạch thế tôn, con có nghe từ miệng thế tôn, con có chấp nhận từ miệng thế tôn. Này Sutta Va, tỳ kheo nào là bậc A-la-hán đã tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên bản, việc nên làm đã làm đã đặt gánh nặng xuống mục đích đã đạt được hữu kiến sử đã đoạn tận chân chánh giải thoát vì ấy không có thể làm năm sự tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể có ý đoạt mạng sống của loài hữu tình tỳ Tì kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể lấy của không cho được gọi là ăn trộm Tì kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể hành giam dục. Tì kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể biết mà nói láo. Tì kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể hưởng thọ các dục do các đồ cất chứa đem lại, như trước còn làm gia chủ. Bạch Thế Tôn, như vậy không biết con có khéo nghe. Khéo nắm giữ, khéo tác ý, Khéo thọ trì lời Thế Tôn dạy hay không? Thật vậy, này Sutava! Như vậy, thì đã khéo nghe, Khéo nắm giữ, khéo tác ý, Khéo thọ trì. Xưa kia và cả nay nữa, Này Sutava, ta đã nói như sao? Tỳ khéo nào là bậc A-la-hát, Đã đoạn tận các lầu hoạt, Đã thành tựu viên bản, Việc nên làm, đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được Hữu kiết sự đã đoạn tận, chơn chánh giải thoát Vì ấy không có thể vi phạm năm sự tỳ kheo đã đoạn tận các lầu hoặc, không có thể cố ý đoạt mạng sống của loài hữu tình tỳ Tì kheo đã đoạn tận các lầu hoặc, không thể lấy của không cho được gọi là ăn trộm tỳ kheo đã đoạn tận các lầu hoặc không có thể hành dâm dục tỳ kheo đã đoạn tận các lầu hoặc không có thể biết mà nói láo tỳ kheo đã đoạn tận các lầu hoặc không có thể hưởng thọ các dục do các đồ ăn cất chứa đem lại như trước còn làm gia chủ tỳ kheo đã đoạn tận các lầu hoặc không có thể đi đến dục tỳ kheo đã đoạn tận các lầu hoặc không có thể đi đến sân tỳ kheo đã đoạn tận các lầu hoặc không có thể đi đến si tỳ kheo đã đoạn tận các lầu hoặc không có thể đi đến sợ hãi xưa kia và cả nay nữa ta nói như sau tỳ kheo nào là bậc a la hán đã đoạn tận các lầu hoặc đã thành tựu viên bản Việc nên làm đã làm Đã đặt gánh nặng xuống Mục đích đã đạt được Hữu kiết sử đã đoạn tận Chương chánh giải thoát Vì ấy không có thể vi phạm năm sự Tám la mã Du sĩ Sa-di-ha Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn Trú ở rajagaha Vương xá Tại núi Jijiha Kutta Rồi du sĩ Sajiha đi đến Thí Tung Sau khi đến Nói lên với Thí Tung những lời chào đó Hỏi thăm xã giao Sau khi nói lên những lời chào đó Hỏi thăm thân khủ Liền ngồi xuống một bên Ngồi xuống một bên Du sĩ Sajiha bạch Thí Tung Bạch Thế Tôn, có một thầy Thế Tôn trú ở Rajagaha, tại Giri Baza Tại đây, Bạch Thế Tôn, con có nghe từ miệng Thế Tôn, con có chấp nhận từ miệng Thế Tôn. Này Sajiha tỳ kheo nào là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lầu hoặc, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, khí sự đã đoạn tận, chánh giải thoát. Vì ấy không có thể vi phạm năm sự. Tì heo đã đoạn tận các lầu hoặc, không có thể cố ý đoạt mạng sống của loài hữu tình. Tỳ Tì heo đã đoạn tận các lầu hoặc, không có thể lấy của không cho, được gọi là ăn trộm. Tỳ heo đã đoạn tận các lầu hoặc. Không có thể hành dâm dục tỳ heo đã đoạn tận các lầu hoặc Không có thể biết mà nói láo tỳ heo đã đoạn tận các lầu hoặc Không có thể hưởng thọ các dục Do các đồ cất chứa đem lại Như trước làm gia chủ Bạch Thế Tôn Như vậy Không biết con có khéo nghe Khéo nắm chữ Khéo tác ý Khéo thọ trì lời Thế Tôn dạy hay không Thật vậy này sajiha như vậy thầy đã khéo nghe khéo nắm giữ khéo tác ý khéo thọ trì xưa kia và cả nay nữa này sajiha ta đã nói như sau tỳ khe nào là bậc a la hán đã đoạn tận các lậu hoặc đã thành tù phiên bản việc nên làm đã làm đã đặt gánh nặng xuống mục đích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 không có thể phủ nhận chúng tăng tỳ kheo đã đoạn tận các lầu hoặc không có thể phủ nhận học pháp xưa kia và cả nay nữa ta tuyên bố như sau tỳ kheo nào là bậc a la hán đã đoạn tận các lầu hoặc đã thành trụ viên bản việc nên làm đã làm đã đạt gánh nặng xuống mục đích đã đạt được hộ khí sử đã đoạn tận chân chánh giải thoát vì ấy không thể vi phạm chính sự chính là bà các hạng người này các kỳ kheo có chính hạng người này có mặt hiện hữu ở đời thế nào là chính bậc a la hán bậc đã hướng đến chứng đất a la hán quả bậc bất lai bậc đã hướng đến chứng đắc quả bất lai bậc nhất lai bậc đã hướng đến chứng đắc quả nhất lai bậc dự lưu bậc đã hướng đến chứng đắc quả dự lưu kẻ phàm phu này các kỳ kheo có chính hạng người này có mặt hiện hữu ở đời mười la mã đáng cung kính này các tỳ kheo có chín hạng người này đáng được khung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng chấp tay, là ruộng phước vô thường ở đời. thế nào là chính? bậc A La Hán, bậc đã hướng đến chứng đắc quả A La Hán, bậc Bất Lai, bậc đã hướng đến chứng đắc quả Bất Lai, bậc Nhất Lai, bậc đã hướng đến chứng đắc quả Nhất Lai